các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chứ không như bây giờ, gọi điện thoại để mà báo trước. Gia đình tôi rất ngạc nhiên, là chẳng bao giờ cha xứ tới tận nhà thăm gia đình tôi, mà đặc biệt là bên cạnh cha lại có thêm một thanh nữ trạc 18 đến 20 tuổi. Cha xứ giới thiệu chị tên là Như, quê ở Sóc Trăng. Vì nhà gặp khó khăn nên chị xin ba má lên thành phố kiếm việc làm. Và vì chị là đạo công giáo nên chị ghé nhà thờ và xin cha giới thiệu xem có ai muốn mướn chị giúp việc nhà để chị có tiền gửi về quê. Cha xứ thấy mẹ tôi có con đông nên dẫn chị đến nhà tôi xem mẹ có cần chị giúp việc nhà. Khi chị nhìn thấy mẹ, tự nhiên chị, chị trố mắt ra cái vẻ ngạc nhiên, giống như là chị đã thấy mẹ rồi, thấy ở đâu đó và trông rất quen. Mẹ tôi nhận chị vào sống với chúng tôi. Chị nhận mẹ tôi là mẹ và sinh con như trong gia đình. Thú thật, tôi vẫn thích có một người chị lớn, nên khi có chị chúng tôi rất vui. Chị nói giọng miền Nam và nấu ăn rất ngon. Chị nấu những món ăn lạ miệng mà chúng tôi chưa hề có dịp ăn qua. Món nào hầu như cũng có nước dừa hoặc nước cốt dừa. Món ăn mà tôi yêu thích là món cá dưa úp nghệ, Với xà ớt rồi chiên áp chảo Hay món bí đỏ nấu sườn heo với nốt nước cốt dừa Mẹ tôi mua sắm quần áo mới cho chị đồng đều Cũng như mẹ đã mua cho chúng tôi Chúng tôi có gì thì chị có thứ đó Và chị cũng lo cho chúng tôi như là người chị lớn trong nhà Tôi nhớ mỗi khi tôi đi học Chị đều chải tóc và biếm tóc cho tôi Điều này tôi rất thích và hãnh diện với bạn bè Vì ngày nào tôi cũng cột tóc với đủ dây ruy băng màu khác nhau. Mẹ giới thiệu chị Như đi học ở một tiệm mai ở trên Sài Gòn. Mẹ sắm cho chị cái chiếc xe đạp. Và ngày ngày, chị Như đạp xe lên thành phố học mai đủ kiểu áo. Rồi chị thực tập bằng cách mai quần áo cho chúng tôi. Từ áo bà ba, áo dài, quần sa tanh gài nút. Chị học rất chăm chỉ, nên chẳng bao lâu chị thành thạo nghề mai Và rồi ngày chia tay cũng đến Trước khi về lại sóc trăng với gia đình ruột thịt của chị Tôi nhớ chị đã khóc Với cặp mắt đổ hoe, Chị đã ôm mẹ cảm ơn và chia tay với chúng tôi Chị nói đúng là nhờ ơn trên đã dẫn dắt chị đến gặp mẹ tôi Chị nói là trước khi chị lên Sài Gòn Tình cờ gặp nhà thờ, gặp cha xứ Chị đã nằm chim bao trong giấc mơ chị đang đi trên một chiếc xích lô mà không biết là đi về đâu ngồi bên cạnh chị trên chiếc xích lô là một người phụ nữ đẹp và trông rất phúc hậu mà chị không biết là ai cho đến khi đến nhà tôi gặp được mẹ tôi chị mới sững sờ vì chị nhận ra mẹ chính là người phụ nữ mà chị đã gặp trong giấc mơ trước khi chị lên Sài Gòn thưa anh Việt Thảo qua câu chuyện trên Làm sao mình có thể giải thích được những thần giao cách cảm như vậy có phải không anh? Nhưng thật sự là nó đã xảy ra một cách thật là hy hữu. Đây là câu chuyện nói về bóng ma trong nhà thương cũ. Tôi nghĩ là tôi khá nặng día nên tôi chưa từng gặp ma bao giờ. Nhưng mà tôi đã từng nghe những bạn đồng nghiệp kể những giai thoại trong nhà thương nơi chúng tôi làm việc từ khi tôi còn ở Virginia. Virginia là một tiểu bang ở vùng đông bắc của Hoa Kỳ. Hồi đó khi mới ra trường, tôi thường làm ca đêm vì tính ra được trả thêm được dài đồng mỗi giờ nên cuối tháng cũng thêm được dài trăm. Thường thì mỗi tối sau khi cho bệnh nhân uống thuốc xong là đèn đóm bắt đầu tắt bớt đi hành lang để cho bệnh nhân dễ ngủ. Y tá chúng tôi thì mỗi người ngồi ở bàn viết của mình được đặt ở vị trí gần khu bệnh nhân để được chỉ định từ đầu giờ đã được chỉ định từ đầu giờ chúng tôi làm ở khoa tim nên bệnh nhân ngoài bệnh tim họ còn có đủ thứ các bệnh khác những bệnh nan y thì sự chết chóc cũng vẫn xảy ra cho dù chúng tôi đã cố gắng hết sức để theo dõi và chăm sóc họ bằng hết khả năng của mình Mặc dù không có ý ghi nhận, nhưng mà qua bao năm rồi, tôi vẫn có thể nhớ được phòng nào đã có người chết, chết vì bệnh gì và chết nhầm vào ca của người nào. Và nếu cô uy nhớ thì nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.